Đường toàn liên nói, đừng có nóng nảy, có việc gì cứ từ từ nói ra đi. Đỗ Thiên Ngạc nói, cổn Long Vương đã điều động rất nhiều cao thủ cùng đội thiết giáp kỵ sĩ bao vây chỗ này trùng trùng điệp điệp. Chỉ còn chân lệnh là lập tức đánh ập vào. Lúc này thì giờ gấp rút, tiên sinh chưa chạy ngay, chỉ trùng trình lúc nữa thôi là không đi được đậu Đường toàn khẽ phải cây quạt cười nói, Cổn Long Vương bao vây chỗ này thì còn chạy đâu được Đỗ Thiên Ngạc nói Cách đây không xa mấy Có một con sông lớn nước chảy mạnh Có thể đi thuyền buồm Chỉ cần tiên sinh chạy ra được bờ sông Xuống thuyền đi ngay Thì may ra thoát khỏi cuộc bao vây của cổn Long Vương Đường Toàn liên hỏi con sông đó cách đây chừng bao xa Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay trường độ 4-5 dặm thôi Đường Toàn cười nói Mình đã biết con sông đó tới Chắc của Long Vương cũng biết rồi Đỗ Thiên Ngạc nói Tại hạ được tin này Liều chết chạy đến đây Tiên sinh không chịu đi Chẳng lẽ ngồi đây chịu chết hay sao Đường Toàn chấm ngâm một lúc rồi nói Ngồi đây đợi tiếp viện So với cuộc mạo hiểm xung đột trùng vây Còn đỡ nguy hiểm hơn rất nhiều Đỗ Thiên Ngạc khẽ thở dài nói tiếp Còn Long Vương đã chú ý đến Tiên sinh đã dùng thần điêu đưa tin đi cho các bộ các nơi nếu không bắt sống được thì cũng phải tìm thủ đoạn để đánh cho tiên sinh bị thương đường toàn tùm tìm cười nói cổn long vương chưa đến mấy chục năm y để tâm giết tại hạ mà vẫn chưa được toại nguyện đỗ thiên ngạc xem đường toàn dường như có ý cậy tài chứ không sợ hãi thì không khỏi du lên thở dài và nói dù tiên sinh có kế vẹn toàn thì cũng chẳng nên mạo hiểm quá đi theo tin tức lúc tại hạ nhận được thì cổn long vương đã điều động gần hết thực lực bao vây khắp bốn mặt bốn vị đại hầu tước dưới trướng của y chia ra trấn giữ cả bốn phương đông tây nam bắc mặt ngoài để ngăn chở quân tiếp viện bề trong để chống đối tiên sinh đường toàn phê phẩy kê quạt trầm ngâm không nói gì đỗ thiên ngạc lại nói Tiên sinh được Âu Dương Bang Chúa tin cậy, coi như bức thành của võ lâm. Vạn nhất mà Tiên sinh bị thương tổn, thì tại hạ dù môn thác cũng không đủ chuộc tội. Nếu ngồi chịu chết thì không bằng nhân lúc bên địch chưa sắp đặt xong xuôi, mạo hiểm xông ra khỏi trùng vị. Tại hạ có một kế hoạch để thoát thân, xin Tiên sinh thở tính xem. Đường Toàn cười nói: Phải chăng Tiên sinh muốn thay đổi y phục với tại hạ đây? Đỗ Thiên Ngạc nói đúng vậy đó kế kim thuyền thoát sang này tuy tầm thường song hoặc giả đối phương không nghĩ tới để tại hạ mặc áo giả làm tiên sinh đem thượng quan kỳ địch Đỗ Thiên Ngạc đảo mắt nhìn tám gã đại hán trong trận rồi nói nếu các vị trong trận đều có thể tin cậy phó thác được thì tám người chia làm hai một nửa hộ vệ tiên sinh còn bốn người theo tại hạ xung đột vòng vây đi về mé đông để làm rối tai mắt bên địch Tiền sinh nhân cơ hội đó, xông ra mé tây để đến bờ sông, may ra có thể. Đường Toàn gật đầu nói ngay. Đỗ Huynh cải trang là một gã Đường Toàn nữa, cách ấy rất diệu, nhưng trốn chạy thì không tiện đâu. Đỗ Thiên Ngạc lấy làm lạ hỏi ngay. Sao vậy chứ? Đường Toàn liên nói. Cổn Long Vương cơ trí hơn người, bàn về chí mưu thao lược, y chỉ kém Đường Toàn mỗ một chút mà thôi. Nói về thủ đoạn tàn ác thì tài hạ lại thua y ba phần song y phải cái lầm to mà không biết Đỗ Thiên Ngạc hỏi ngay Y lầm ở điều trị Đường toàn khẽ đáp, Y nhiều tham tâm quá con người đã nhiều lòng tham Thì chỉ khôn thường bị bế tắc Giả tể lúc này Y đích thân đem năm ba tay cao thủ xông vào Thì dù muốn bắt sống tài hạ Tài hạ cũng khó lòng trốn cho thoát Nhưng y lại tính không ra y vừa muốn giết tài hạ vừa muốn giữ làm mồi để nhử các tay cao thủ cùng ra bang thành ra do dự không quyết mới có chỗ sơ hở cho mình liệu tính đường toàn đột nhiên thở dài rồi nói tiếp hey, điểm thứ hai nữa là mệnh lệnh y rất nghiêm ngặt vì y ôm đồm nhiều quá mà các thủ hạ dưới trướng không phát huy được tài trí của họ bất luận việc gì cũng do y quyết định hết nên không có công hiệu lúc cần tùy cơ ứng biến Về điểm này Tài Hạ cũng còn hơn ý Ông ngửa mặt trông sao trên trời và nói Vì thế mà lúc chúng ta ra đi không một lời dặn lại Cũng không ngoài mục đích để cho Âu Dương Bang Chúa có cơ hội vận dụng tài trí Cổn Long Vương bên trong phải đấu trí với đường mẫu Bên ngoài phải đối phó với Âu Dương Bang Chúa Tuy ý đã được địa lợi nhưng cũng chưa chắc an ải." Đột nhiên ngựa hí vang lên Bốn cây đuốc cháy từ đằng xa chạy đến Đỗ Thiên Ngạc vội nói: "Nguy cấp đến nơi rồi, tiên sinh còn chưa cải trang, e rằng bọn chúng xông tới nơi bây giờ. Tình thế đêm nay còn nguy kịch hơn cái ngày ở ngoài cánh đồng hoang rất nhiều." Đường Toàn lại nói: "Được rồi, Đỗ huynh cởi áo ra đi." Ông vừa nói vừa móc trong bọc ra một hộp nhỏ và hai cái mặt nạ bằng da, rồi nói tiếp: "Đỗ huynh hãy đeo cái mặt nạ này vào và mặc một bộ áo trong gói này." Đỗ Thiên Ngạc mở bọc ra Thấy trong bọc có hai bộ áo dài màu lam Và hai cây quạt Thì không khỏi ngạc nhiên hỏi ngay Sao tiên sinh đã dự bị cả rồi sao Đường toàn cười đắp Ha ha Còn Long Vương thay đổi hình dạng không biết bao nhiêu người Đường mẫu Thủy Trung vẫn cô độc một mình Bữa nay mới học y một phen. Đỗ Thiên Ngạc không nói gì nữa Đeo mặt nạ Mặc áo dài Rồi cầm lấy cây quạt rồi hỏi Thế còn bộ áo này nữa thì sao Đường Toàn lại nói Để cho Thượng Quan Kỳ Đỗ Thiên Ngạc nói Tiền sinh tính toán sâu xa Khiến ai cũng phải phục sát đất thôi Đường Toàn cười nói Nói đúng ra Thì cũng chẳng có chi lạ lạ Bất quá tại Hạ chỉ nghĩ đến việc này trước đây Một hai hôm mà thôi Đỗ Thiên Ngạc đảo mắt Nhìn thấy Thượng Quan Kỳ và Mai Quyên Đại Đang đánh nhau kịch liệt Bất giác cho mày hỏi ngay Ý cùng cô gái kia đánh nhau kịch liệt Xem chừng vài ba chục chiêu Chứ có thể thủ thắng được đâu Tại hạ ra giúp một tay được không Đường toàn cười nói Không cần đâu <cười> Cô này võ công tuy cao Nhưng quyết không phải là địch thủ với thượng quan kỳ Đỗ huynh hãy chờ một lát đi Quả nhiên thượng quan kỳ thấy bốn cây đuốc từ xa đi lại Bất giác trong lòng nóng nảy quá to lên một tiếng thôn nhiên biến đổi thế đau Chát chát chát tràng đánh luôn ba đao hất tung cây trường kiếm ở trong tay mai quyên đại đi mai quyên đại đột nhiên thấy thế đao chuyển sang thế đánh cực kỳ mãnh liệt biến ảo vô cùng bèn đâm ra hoang mang bị một đao của đối phương đánh bật thanh kiếm đi bớt giác thộn mặt ra trong lúc nàng đang xuất thần thượng quan kỳ nhảy sổ tới điểm huyệt nàng nhanh như chớp thượng quan kỳ điểm huyệt mai quyên đại xong chàng chuyển mình một cái luyện thanh đao đánh vừa một tiếng hai gã thì về áo đen không kịp đề phòng một gã bị chặt làm hai Còn một gã toàn chạy trốn, nhưng thượng quan kỳ đã nhảy vọt lên không, xong tới nhanh như tia chớp. Lại một tiếng rú thê thảm, gã áo đen đã bị hạ dưới phát trưởng của thượng quan kỳ. Đỗ thiên ngạc nhìn thấy võ công thượng quan kỳ, bất giác giật mình nghĩ thầm. Không ngờ võ công của y cao cường đến thế đó. Ông còn đang khen thầm trong bụng, thì thượng quan kỳ đã lượm thanh trường kiếm, cắp mai quyền đại nhảy vào trong thạch trận. Chàng vừa trông thấy hai đường toàn sánh vai cùng ngồi Thì không khỏi ngơ ngẩn Lớn tiếng hỏi ngay Tiền sinh thế này là thế nào Đường toàn tùm tìm cười nói Thượng quan huynh đặt cô ta xuống Rồi thay áo đi Thượng quan kỳ ngơ ngẩn một chút Rồi cúi đầu ngó xuống Mai Quyên Đại Cười và nói Để cô này mặc hay hận Đường toàn nói ngay Biện pháp này tuy hay Nhưng khi cô ta tỉnh lại Tất nhiên sẽ giận quan huynh lắm. Thượng quan kỳ cười nói. Ha ha cô ta giận cũng không sao. Nói xong cầm lấy áo trường bào toan mặc cho Mai Quyên Đại. Bỗng chàng dừng tay lại. Bang mình vừa nhảy ra ngoài thạch trận vừa nói. Để tại hạ đánh nuôi bốn tên thiết giáp kỵ sĩ đã rồi hãy bản. Chàng xông vào bốn bò đuốc do bốn người cưới ngựa chạy đến. Đỗ thiên ngạc cười nói với đường toàn. Ha, ha, thượng quan hiện đệ còn non mặt lắm Để tại hạ mặc áo cho cô này Lúc ấy bốn gã kỵ sĩ đã cầm đuốc chạy đến gần Chỉ còn cách thạch trận chừng 10 trượng Thượng quan kỳ cử động nhanh như gió Ló một cái chỉ còn cách đối phương chừng 1 trượng chẳng cầm kiếm nhảy lên sông lại Thành trường kiếm vừa chuyển động Đã rú lên một tiếng Một đại hán cưỡi ngựa ngã lăn xuống đất ngay Đường toàn phe phẩy cây quạt khen rằng Thật là một viên hổ tướng kiều dũng Đỗ Thiên Ngạc vừa mặc áo cho Mai Quyên Đại vừa nói Từ ngày Tài Hạ mới gặp Y cho tới bây giờ Dường như Y tiến bộ rất nhiều Mỗi lần Y đồng thổ Võ công Y lại tiến thêm không phải là ít đâu Đường Toàn cười nói Tài Hạ tuy không hiểu võ công Nhưng nhớ được rất nhiều yếu quyết về võ nghệ Nếu hôm nay thoát khỏi nạn này Tài Hạ sẽ truyền cho các vị mấy chiêu Để báo đáp cho cái ơn hộ vệ cho Tài Hạ chuyến này Đỗ Thiên Ngạc tự hỏi không biết bữa nay có thoát khỏi nơi này được không? Ông môn tẩu giang hồ đã lâu, lịch duyệt đã lắm, nhưng hào khí bồng bột lại giảm đi rất nhiều. Ông thấy Cổ Long Vương điều động nhiều tay cao thủ, lặng lặng tính kế thì bất luận cách nào hôm nay cũng khó lòng thoát khỏi trùng vây, liền thở dài và nói: hey, bậc trí giả trong ngàn điều, tất có một điều lầm lỡ. Tiến sinh bao giờ cũng cẩn thận." Nhưng bữa nay để Cổn Long Vương đoạt mất thế ưu tiên Mà chỉ đem Tài Hạ cùng Thượng Quan Kỳ đi theo Lại càng thất sách thôi Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt Mỉm cười không nói gì Dường như trong bụng đã có thành kiến Hay là coi cái chết như không Đỗ Thiên Ngạc thấy thái độ ung dung của Đường Toàn Thôn nhiên sinh lòng hổ thẹn Hò luân mấy tiếng rồi nói Sinh tử là chuyện thường Tài Hạ chẳng quan tâm Có điều tiên sinh đường toàn đồ nhân dơ cây quạt chở thượng quan kỳ nói ngay ngày xưa trong tam quốc có vị danh tướng là quan vân trường nhảy ngựa khai đạo chén rượu còn nóng đã ra trận lấy đầu huy hùng chạy về hôm nay được thấy thượng quan huynh kêu dũng thật chẳng kém gì cổ nhạn đỗ thiên ngạc quay đầu nhìn ra quả thấy thượng quan kỳ đã chống kiếm trở về cả bốn gã thiết giáp kỵ sĩ đều phơi thay nằm lăn dưới đất bốn cây đuốc nhỡ thông rớt tung ra đó Nhưng lửa chưa tắt, vẫn cháy bùng bùng. Đỗ thiên ngạc liệng hai viên đá ra veo veo, hai ngọn lửa tắt ngấm, ông lại ném ra hai viên khác, thế là bốn cây đuốc tắt hết. Thượng quan kỳ vào trong thạch trận, từ từ buông kiếm xuống, thở dài và nói. Hey, bọn thuộc hạ cổ Long Vương rất nhiều, mà võ công các nào cũng cao cường, hy vọng phá được vòng vây thật là rất mong manh." Chàng đánh chết luôn mười mấy tên cao thủ Dưới trướng cổ Long Vương Người ngoài ai cũng ngấm ngầm thán phục Mà chính chàng lại lo lắng hơn ai hết Thật là anh hùng khí đoạn Đỗ Thiên Ngạc sợ Thượng quan Kỳ Thấy địch quá mạnh Giảm mất nhuệ khí cự địch Vội nói Hiền đệ anh Dũng tuyệt luân Bất tất phải khiêm nhượng Thượng quan Kỳ cảm mừng hỏi ngay Đỗ Huynh ấy à Về từ bao giờ Nguyên Thượng quan Kỳ mãi đánh nhau kịch liệt Với Mai Quyên Đại Không biết Đỗ Thiên Ngạc vào trong thạch trận lúc nào Đỗ Thiên Ngạc kể lại Tiểu Huynh sục tìm mé bên phải nhà tranh Thấy tình thế khác lạ Trong lòng tự nghĩ Nếu đi theo hiền đệ cùng đường tiên sinh vào một tốp Thì không bằng mình lại trà trộn vào đội thị vệ áo đen Của cổn Long Vương để thám thính May ra do được âm mưu của cổn Long Vương Để mình ra tay trước Thượng Quan Kỳ vội hỏi Thế Đỗ Huynh có nghe được âm mưu gì Của cổn Long Vương hay không Hỡi ôi Cuộc sinh tử của anh em ta chẳng có gì đáng lo. Song đường tiên sinh là người đang chấn chỉnh võ lâm hiện nay. Nếu để xảy ra chuyện gì cho tiên sinh thì chẳng những mình mất mặt với Âu Dương bang chúa mà cũng không còn chỉ là thể diện với các phái võ lâm khắp thiên hạ nữa đâu. Đỗ Thiên Ngạc nói ngay Phải đó, bất cứ bằng một giãn nào chúng ta cũng phải giữ cách bảo hộ cho đường tiên sinh được vô sự thoát khỏi nơi đây. Đường toàn tồm tìm cười nói xin hai vị cứ yên tâm, quân tiếp viện cùng gia bang sắp đến nơi. nếu tại hạ đoán không lầm, thì cổ Long Vương lại một phen uổng phí tâm cỡ. đang khi bàn bạc, bỗng nghe trống vang trời, cả bốn mặt tám phương đồng thời lửa đốt lên sáng rực. dưới ánh lửa, một lá cờ lớn tung bay từ phía xa xa. trên lá cờ đề bốn chữ đại tự, hoạt chóc đường toàn. ngọn gió đêm thổi mạnh, lá cờ lớn tung bay phất phới. Tiếng ngựa hí hoàn lẫn với tiếng chiêng trống Cùng tiếng người hò reo bốn mặt đưa vào Thế nhường nghiêng non dốc biển Không biết có bao nhiêu tay cao thủ sấn lại Thượng quan kỳ khẽ bảo đỗ thiên ngạc Xin đỗ huynh bảo vệ đường tiên sinh đi Để tiểu đệ làm cho chúng rối loạn tai mắt một chút rồi sẽ bản Nói xong chàng tu mình nhảy ra thạch trận Dắt hai con ngựa về Đường toàn tùm tìm cười nói Ha ha thượng quan huynh thật là kiêu hùng Nhưng không nên mạo hiểm thái quá. Đỗ Thiên Ngạc bâng khuâng hỏi ngay. Hiền đệ định làm chi vậy? Thượng Quan Kỳ đáp. Tiểu đệ muốn làm dối loạn trận thế bên địch. Đồng thời thử xem cổ Long Vương có dụng ý gì không. Phải chăng y nhẫn tâm muốn giết đường tiên sinh. Đỗ Thiên Ngạc tựa hồ chưa hiểu ý Thượng Quan Kỳ. Thì thấy chàng đưa Mai Quyên Đại lên. Tông mình nhảy ra ngoài thạch trận. Lúc đó Mai Quyền Đại đã mặc áo dài và đeo mặt nạ vào rồi Thượng Quan Kỳ điểm vào hai huyệt đạo của nàng Ôm nàng đặt lên trên yên ngựa Buộc dây cương vào chân trái của nàng Người nàng hơi siêu về phía trước Tay phải chàng cầm cây quạt mở ra một nửa che mặt đi Chàng tra kiếm vào bao Lượm một cây trường mâu rồi nhảy lên ngựa Đỗ Thiên Ngạc ngơ ngác hỏi ngay Hiền đệ làm gì vậy chứ? Thượng Quan Kỳ đáp ngay tiểu đệ đi nghênh chiến với thuộc hạ cổn long vương đậy đỗ thiên ngạc lại hỏi hiền đệ đơn thương độc mã ra đi hay sao thượng quan kỳ trỏ mai quyên đại và đắp có cô này cùng đi với tiểu đệ mà ngừng một lát chàng nói tiếp nếu may mà tiểu đệ đánh tan tành được bọn cao thủ dưới trướng cổ long vương thì đỗ huynh dẫn đường tiên sinh cùng tám vị hộ vệ ra khỏi thạch trận thừa cơ tẩu thoát đi Đỗ Thiên Ngạc thở dài dặn ngay Hiền đệ phải cẩn thận đấy Biết chưa? Thượng Quan Kỳ liền nói Đỗ Huỳnh bất tất phải quan tâm Nói xong giật cương cho ngựa chạy đi Đỗ Thiên Ngạc quay lại nói với Đường Toàn Đường Tiên Sinh Chúng ta nhân cơ hội này chạy trốn hay sao Đường Toàn liền đáp Đỗ Huỳnh cứ yên tâm đi Theo ý kiến Tài Hạ Thì những tay cao thủ cùng ra bang Có thể tới nơi rồi Đỗ Thiên Ngạc lại nói Theo chỗ tại Hạ biết Thì cổn Long Vương đã phái những tay cao thủ Phong tỏa khắp các nẻo đường bốn phía rồi Đường Toàn nói ngay Nếu bên địch không phong tỏa các nẻo đường Thì cùng Gia Bang chẳng cần đem hết những tay cao thủ đi Đỗ Thiên Ngạc nói Tiên sinh thần cơ diệu toán tại Hạ rất là kính phục Nếu định cố giữ nơi đây Tất cần phải hiểu biết sự biến hóa về trận này Xin tiên sinh chỉ sơ qua trọng Đường Toàn tùm tìm cười nói Đỗ huynh suy tính thật là chu đáo Nói xong Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt Chỉ dẫn rất kỹ về sự biến hóa của thế trận Cũng là phương pháp cờ địch kỳ diệu thế nào Giảng giải rất rành mạch Đỗ Thiên Ngạc chú ý nghe Chỗ nào không hiểu Liền hỏi lại Đường Toàn cho biết rõ Lúc này Thượng quan Kỳ đã rủi ngựa Đến trước mặt bọn thuộc hạ Cổn Long Vương Và đang giao chiến Dưới ánh đèn đuốc Thượng quan kỳ huy động trường mâu Khí thế dũng mãnh, Không ai đương nổi Đỗ thiên ngạc nhìn rõ thượng quan kỳ rất anh dũng Thì không khỏi nổi khí anh hào Ông quay lại nhìn tám gã đại hán Khoanh tay và nói Này các vị hiền đệ Cục diện hôm nay đã thành thế Một còn một mất Nếu mình bị bọn cổ long vương bắt sống Thì rồi sống cũng không sống được Chết chẳng chết cho Hẳn các vị cũng đã biết rõ như vậy rồi Tám gã đại hán gật đầu đỗ thiên ngạc trầm ngâm một lát rồi nói tiếp nếu mình bị bắt đi họ đem về dùng cực hình đánh đập đau đớn nhục nhã ê trẻ thà rằng liều mạng với họ chết đi còn hơn tám gã đại hán được đỗ thiên ngạc tác động tinh thần đều nổi lòng anh dũng đồng thanh đáp to huỳnh đài nói phải lắm chúng ta thà chết tại đây quyết không chịu để bọn cổn long vương bắt sống đỗ thiên ngạc quay lại nhìn thấy người giả trang làm cổn long vương nằm đó liền hỏi đường toàn đường tiên sinh gã này là ai đường toàn đáp ngay gã là một trong những người hóa trang cổn long vượng đỗ thiên ngạc liền nói để gã sau này tất sinh tai họa nói xong cầm đao chém một nhát đứt làm hai đoạn rồi cầm thây liệng ra ngoài thạch trận đường toàn thấy đỗ thiên ngạc chém chết gã cổn long vương giả ông không ngăn trở mà cũng không tán động Đỗ Thiên Ngạc quan sát Cổn Long Vương giả đi rồi Lớn tiếng nói với tám gã Đại Hán Đã chia nhau đi các phương vị trận thế Những tay cao thủ cùng gia bang Như võ tướng Quan Tam Thắng Cùng những vị các chúa trong Tam Các Đã dẫn tứ thập bát kiệt lừng danh thiên hạ Đang giao thủ với bọn thuộc hạ Cổn Long Vương Lại một nèo đường chính Âu Dương mang chúa thân hành thống lĩnh Bát Anh đến tiếp Việt Vậy các vị hãy cần dựa vào thạch trận kháng cự Với bọn Cổn Long Vương chờ một giờ nữa Thì sẽ có những tay cao thủ nữa đến tiếp viện cho mình Ông ngừng một lát lại nói tiếp Ta biết rằng trước tình thế này Nếu mình bỏ nơi đây thì không còn đường nào sống khác nữa Vậy ta phải cố liều chết giữ chỗ này thôi Mấy câu khẳng khái hiền ngang Đánh trúng vào tâm lý các đại hắn Khiến dung khí của bọn họ bốc lên ầm ầm. Tám gã đồng thanh đáp ngay Lời hiền huynh dặn trí phải Đỗ Thiên Ngạc đã thấy bọn họ có lòng quyết chiến Công bớt được phần nào những mối lo âu Ông khẽ nói với Đường Toản: Thần thế Tiên Sinh và vận mệnh Cùng Gia Bang Hoàn toàn quan hệ ở trận đánh này Cùng Gia Bang có chống được cổ Long Vương hay không Hoàn toàn trông cậy vào kế hoạch của Tiên Sinh Sự thành bại của Cùng Gia Bang Là có quan hệ đến vận mạng võ lâm. Vì thế mà cuộc sinh tử của Tiên Sinh rất là quan hệ Bọn Tài Hạ dù thì nát máu rơi Cũng phải hết sức bảo vệ cho Tiên Sinh được an toàn Đường Toàn khẽ thở dài Toàn trả lời Thì Đỗ Thiên Ngạc đã nói Tại hạ có một việc sở cầu với tiên sinh Mong được tiên sinh chấp thuận trọ Đường Toàn đáp ngay Đỗ Huynh có điều chi cứ nói ra đi Đỗ Thiên Ngạc ngẩng đầu nhìn ra Bỗng thấy đèn đuốc sáng trưng Tiếng người huyên náo đương dầm dập kéo đến gần thạch trận Thượng quan kỳ tung ngựa múa mâu Đánh đao Và oai thế mãnh liệt vô cùng xong một mãnh hổ khó địch lại đàn cáo Giữ được chỗ này sơ hở chỗ kia Bọn thuộc hạ của Long Vương Chia ra bốn mặt đánh ập vào như nước chiều dâng Thượng quan kỳ tuy kêu dũng Nhưng chỉ chống được một mặt Trước mặt chàng thấy một cây cờ lớn Phất phơ trước gió Lửa sáng rực trời Ánh đao lạnh lẽo Xong lại gần thạch trận rất mau Đỗ Thiên Ngạc cảm thấy kinh hãi Khẽ bảo đường toàn Tiền sinh không hiểu võ công Không nên lộ diện để bên địch có thể thừa cờ đường toàn cười hỏi ngay đỗ huynh muốn tài hạ cứ nằm trong thạch trận hay sao đỗ thiên ngạc liền đáp tài hạ đúng có ý kiến như vậy đó đường toàn gật đầu cười nói thế cũng được rồi từ từ nằm xuống ẩn trong thạch trận giữa lúc này bọn người ngựa dưới trướng cổ long vương đã xông đến cây trường mâu đâm tới rất mau ánh hào quang lóe lên một thanh đại đao phóng tranh trách ra gạt cây mâu đi hai bên giao đấu chừng một hiệp thì bọn thuộc hạ cổn long vương tràn đến như nước thủy triều tới tấp xông vào phá trận những đại hán giữ thạch trận nhất tề tiếp chiến cố giữ nguyên mặt trận tay phải đỗ thiên ngạc phe phẩy cây quạt tay trái cầm cây nhuyễn tiền nhìn ra bốn phía để quan sát cuộc chiến tám gã đại hán đều huy động binh khí qua lại trong trận luôn phiên cự địch ai cũng dũng mãnh phi thường những tay cao thủ bên cổn long vương đã vây kín thạch trận Những cây đuốc lớn chiếu sáng rực Trong khoảng 10 trượng vuông Xong những tay cao thủ bên địch Thủy chung không có cách nào xông vào Trong thạch trận này được Cánh quân xông gần thạch trận Dưới chân bị chứng ngại vật xoay sở khó khăn Nên dễ bị bước bách phải lùi lại Đỗ Thiên Ngạc chú ý theo dõi bên địch Ông thấy hàng trăm con mắt đều đồ rồn nhìn vào mình Gã nào cũng có vẻ muốn nuốt tươi mình Nhưng không gã nào hạ độc thủ đánh tới Rõ ràng cổ Long Vương Đã hạ lệnh bắt sống đường Toản. Không còn sai nữa Bớt thình lình có tiếng quát như sấm vang Bọn người ngựa tranh nhau mở lối đi Một đại hán thân thể cao lớn Tay cầm cây lượng ngân côn Giả bước đi tới Đỗ Thiên Ngạc thấy cây côn lớn bằng quả trứng vịt Trong lòng rất là kinh khiếp Nghĩ thầm Cứ coi cây côn của gã này đủ biết Cánh tay gã mạnh đến thế nào Đỗ Thiên Ngạc còn đang nghĩ ngợi Thì đại hán xông vào đến gần thạch trận Cây lượng ngân côn trong tay gã đánh vèo ra một cái đã ra chiêu hoành tảo thiên quân. Sức gã này mạnh vô cùng, cây lượng ngân côn đánh ra phát thành một luồng gió giéo vang lên. Một đại hán giữ thạch trận tay cầm đơn đao phóng ra chống cây côn, bỗng nghe đánh binh một tiếng. Cây đơn đao của đại hán đã bị bật ra khỏi tay. Hồ khẩu tay phải bị toạc ra và người đại hán bị hất lùi lại hai bước. Bỗng nghe trong trận có tiếng quát to. Là huynh phải cẩn thận đó. Gã Kim Nguyên Bá này là một mãnh tướng thứ nhất dưới quyền Bắc thành hầu cố Bát kỳ Trở nên khinh địch Kim Nguyên Bá đánh một côn Khiến đối phương phải lùi lại rồi cất bước sông thẳng vào trong trận Một lễ đào chém xéo vào Kim Nguyên Bá Kim Nguyên Bá quát lớn một tiếng Phản kích bằng chiều chiều phiếm hoa hại Nguyên gã Kim Nguyên Bá này là tay nổi tiếng trong bọn thuộc hạ Cổn Long Vương Nên ai cũng biết rõ Đại hán thấy gã vùng côn đánh lại Lập tức thu đao về ngay Kim Nguyên Bá áp bức địch thủ phải lùi lại Rồi tiến bước xông vào trong trận Nào ngờ chân đạp phải đống đá Người gã siêu về phía trước ngay Ba thanh đơn đao nhắm vào cạnh sườn Kim Nguyên Bá tuy là một tay kêu dũng Nhưng cảm thấy chân tay luống cuống Di chuyển khó khăn Phải tông mình lùi lại phía sau Tám gã đại hán thấy Kim Nguyên Bá phải lùi lại Thở pha một cái nhẹ nhõm. Bây giờ chúng mới nhìn rõ chỗ tuyệt diệu của thạch trận này trí phân đấu càng tăng tiến bội phần. Kim Nguyên Bá bị bức bách phải lùi lại Tức quá gầm lên Gã cúi xuống nhìn thấy tảng đá xếp từng đống Làm vướng chân thì lửa giận lại càng bốc lên ngột ngụt. Gã nghiến răng quát lên một tiếng thật to Rồi vung côn hết sức bình sinh quét ngang một cái Bỗng nghe một tiếng sầm Mười mấy tảng đá lớn tung lên Cát bụi bay mổ Đô thiên ngạc cả kinh nghĩ thầm Nếu thạch trận này bị tên thất phu đánh loạn lên Thì mất hết công hiệu làm vướng chân bên địch mà những tay cao thủ phe cột Long Vương rất nhiều thì mình chống lại thế nào được vậy? Đỗ Thiên Ngạc còn đang ngẫm nghĩ thì Kim Nguyên Bá đã vung lượn ngân côn quét một lần nữa. Kim Nguyên Bá đánh đòn này rất nặng, đất đá bay lên loạn xạ, thạch trận đã bị gã quét thành khuyết một lỗ lớn. Đỗ Thiên Ngạc sợ quá, phóng cây nhuyễn tiên theo thế Thần Long bài vĩ điểm tới. Bên tai bỗng nghe tiếng Đường Toàn nói to. Đỗ Huỳnh Gã này chờ cho cánh tay có sức mạnh hơn người Không thể chống lại được gã đậu Thôi đành để gã tiến vào trong trận đi Đỗ Thiên Ngạc ngơ ngác hỏi lại Thế cứ để gã tiến vào trong trận hay sao Bỗng ông thấy cổ tay đau nhức Cây nhuyễn tiền ở trong tay suýt nữa bị bắn đi Trong lòng kinh hãi vô cùng Lúc này tám gã đại hán giữ thạch trận Có đến một nửa phải rời khỏi nguyên vị Chúng chuyển động theo phương pháp để chuẩn bị hợp lực Chống lại kim nguyên bá kim nguyên bá là một tay dũng tướng có tên tuổi bọn đại hán tự biết không ngăn nổi gã mặt khác trận thế đã bị loạn động mất hết diệu dũng cản trở lập tức bốn nam tên thị vệ nhảy vào trong thạch trận đỗ thiên ngạc phóng nhanh cây nhuyễn tiền ra chiêu bát phong bát đả bóng tiên loang loáng phát ra tiếng gió vù vù đánh ngã một tên miệng ông hô lớn các vị hãy trở về nguyên chỗ đi, đừng có để loạn động trận pháp tám gã đại hán đang đánh hăng Vừa nghe tiếng đỗ thiên ngạc hồ Lập tức trở về nguyên vị Huy động binh khí ra sức phản kích Mấy tên áo đen đã nhảy vào trận Lại phải lùi ra Nguyên bọn thị vệ nhảy vào trong trận Bị đá bảy ngột ngang Làm cho vướng chân khó bề hoạt động Đành phải lùi ra Giữa lúc ấy Kim Nguyên bá đã lao vào trong trận Gã đã dùng côn khuét đá mất một lỗ lớn Khiến cho sự biến hóa trong trận kém phần linh diệu Trần gã ít bị vướng víu Đường toàn đang nằm trong trận liền đứng dậy Thò tay vào bọc lấy ra một vật liệng xuống đất ngay Một tiếng nổ vang Khói bay mờ mắt Chỉ một loáng mù mịt cả trong trận Một làn khói trắng Thạch trận bị khói che kín Đường toàn vội lấy quạt quạt mạnh một cái Kim Nguyên Bá ngã vật ngay xuống Đỗ Thiên Ngạc cũng bị làn khói che lấp nhãn tuyến chợt nghe huịch một tiếng Dường như có người ngã xuống Ông nhìn kỹ lại mới nhận ra là Kim Nguyên Bá Bất giác lầm bẩm Thế này thì ra võ công lắm lúc cũng thành vô dụng. Tài năng đường toàn quả nhiên ghê gớm Chẳng trách chi y nhảy qua những bước nguy hiểm như khổng. Bất luận đứng trước tình thế nghèo ngặt nào, ông ấy do yêu ất chẳng hiểu một chút võ công mà vẫn bình tĩnh như thợ. Bỗng nghe đường toàn lên tiếng. Đỗ huynh máu cầm lấy cái này đi. Đỗ thiên ngạc giơ tay ra đón lấy. Thấy một vật nhãn thín thì ra là một bình ngọc. Đỗ ngơ ngần hỏi ngay. Tiền sinh trong bình này đựng gì vậy? Đường Toàn liền đáp: Đỗ Huynh mở nắp ra lấy nước mà rửa mặt. Đỗ Thiên Ngạc không hỏi gì nữa lấy nước trong bình ra rửa mặt. Bên tai lại nghe thấy tiếng Đường Toàn vọng lên. Đỗ Huynh chuyển cho anh em họ rửa mặt đi. Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm: Lão này thật là lắm chuyện kỳ dị, chẳng hiểu nước trong bình này có tác dụng gì. Nghĩ như vậy thì nghĩ ông vẫn cầm bình chuyển cho các đại hán chỉ trong khoảnh khắc Đỗ Thiên Ngạc thấy cả mắt sáng ra khói vào cũng không can gì cả vẫn trông suốt được mọi vật bên ngoài tiếng binh khí cùng tiếng reo hò vang dội người ngựa chạy tứ tung vì làn khói trắng bao phủ thạch trận bên địch không dám xông vào sợ bị ám toán thôi nhiên một người cưỡi ngựa múa trường mâu chạy tới trong chớp mắt đã đánh luôn ba người bị thương rồi xông thẳng đến gần mặt trận bỗng gã xoay mình lùi lại phía sau đỗ thiên ngạc nhìn ra thì rõ ràng là thượng quan kỳ khắp mình nhuộm máu tươi ông liền cất tiếng gọi to phải hiền đệ đấy không mau vào trận nghỉ một lát đã đi thượng quan kỳ cất cao giọng hỏi lại đường tiên sinh vẫn bình an đó chứ đỗ thiên ngạc đáp ngay tiên sinh vẫn bình thường hiền đệ không nên đánh lâu quá mau trở vào trong trận đã đi thượng quan kỳ quay lại dặn hai gã kỵ sĩ để mở đường tay chàng rung lên đâm chúng vào đầu ngựa một gã con ngựa bị đau quá hí lên một tiếng dài hất người trên lưng xuống đất ngay thượng quan kỳ quát to lên một tiếng phóng trường mâu ra tiếp theo là tiếng hú thê thảm một tên đại hán áo đen bị trường mâu đâm xuống ngựa chàng băng mình vọt lên trên không rời bỏ yên ngựa nhảy vào trong trận đấu thiên ngạc ra đón đưa bình thuốc cho bảo ngay hiền đệ mau lấy nước trong bình này rửa mắt thì không sợ làn khói trắng nữa đậu Thượng Quan Kỳ theo lời rửa mắt xong Thở dài một tiếng và nói Vì tại Hạ bất tài Nên không bảo vệ được cho Mai Quyên Đại Để bên địch bắt sống nàng đi mất rồi Đường Toàn Liên nói Bọn họ bắt đi càng hay Cổ Long Vương thấy chúng ta bắt nàng ăn mặc như vậy Thì trong lòng y càng nghi ngờ sợ sệt Y đang nghi bao nhiêu Thì chúng ta càng yên ổn bấy nhiêu." Thượng Quan Kỳ từ từ ngồi xuống và nói Những tay cao thủ dưới trướng cổ Long Vương quả nhiên không thể coi thường được đâu Đường Toàn cười nói Nhưng bọn họ thấy Thượng Quan Huynh xông sáo như chỗ không người Cũng đủ vỡ mặt rồi Thượng Quan Kỳ bè nói Tại hạ không dám nhận lời tiên sinh quá khen Tình trạng lúc này rất là nguy hiểm Trận thế bên ta đang bị bao vây trùng điệp E rằng cổ Long Vương cũng sắp đến nơi Đang lúc nói chuyện bên ngoài thạch trận tiếng người ngựa đang xôn xao đột nhiên im bặt đỗ thiên ngạc chú ý nhìn ra thì thấy dơ bốn ngọn đèn lồng dơ cao lên một người mặc áo bào xanh đứng đó trước sau y đều có vô số võ trang áo đen mà gã nào về mặt cũng nghiêm nghị cung kính đỗ thiên ngạc khẽ nói với đường toàn tỵ sinh cứ xem kiểu cách kia thì dường như cẩu long vương đã thân hành đến đây đường toàn tò mò cười nói đúng rồi đó Bớt luận y cải trang cách nào Cũng không che được mắt tại hạ đậu Thượng quan kỳ hỏi ngay Cái thuật biết người của tiên sinh Liệu có truyền thụ được hay không Xin tiên sinh dạy cho tài hạ Được rộng thêm kiến thức đi Đường toàn đáp ngay Việc này dễ lắm Có điều trình bày cụ thể thì khó Chỉ cần các vị lưu tâm một chút Xét người ở chỗ nhỏ nhặt Thì phát giác ra được chân giả ngay Thượng quan kỳ dường như tỉnh ngộ liền gật đầu và nói Phải rồi, người nào cũng có cái tật riêng của người đó Nếu mình lưu tâm đến những tật đặc biệt này Thì quả nhiên phân biệt chân giả cũng dễ thôi Bỗng nghe tiếng Cổn Long Vương hỏi ngay Đường toàn có trong đó không? Làn khói trắng càng dày đặc hơn trước Cổn Long Vương dù tinh mắt đến đâu Cũng không nhìn rõ sự việc bên trong Bảy tám gã áo đen đáp ngay Chính chính mắt thuộc hạ đã trông thấy y Quyết không thể làm được động cổ long vương giơ tay lên, lập tức đoàn cung nỏ bắn vào tới tấp, mà toàn là cung cứng tên mạnh, bắn veo véo, nghe rất ghê giận. thượng quan kỳ khẽ nói, họ đang bắn tên, xin tiên sinh nằm phục xuống đi. đường toàn gật đầu, khẽ bảo đỗ thiên ngạc, đỗ huỳnh lưu tâm bảo tám vị thủ trận chỉ có giữ bên địch khỏi tiến vào, bên mình nhất thiết đừng có thiện tiện động thủ biết chưa? Đỗ thiên ngạc quay đầu nhìn ra Thấy tám đại hán tay cầm binh khí Mà toàn thân run lầy bậy Rõ ràng bọn này vẫn chưa hết khiếp sợ cổ long vương Bất giác đỗ nhíu cặp lông mày Khẽ bảo thượng quan kỷ Hiền đệ Hiền đệ bảo vệ tiên sinh cho cẩn thận vào Phải chú ý đến kim nguyên bá Gã là người ngay thẳng chất phác Võ dõng hơn người Mình giết đi thì là bất nhân Mà để gã tất sinh tai vạ Hay hơn hết là hãy điểm hai chỗ huyệt đạo Và nếu cần thì sẽ giết đi Tiểu huynh phải ra giúp tám gã đại hán thối. Rồi không chờ Thượng quan Kỳ trả lời, giảo bước đi ngay. Thượng quan Kỳ đưa mắt nhìn Kim Nguyên Bá, điểm huyệt gã, rồi lôi lại bên mình. Chớp mắt, mấy chục mũi tên sắc xé không khí bay tới, phá tan bầu không khí tĩnh mịch ban đêm. Thượng quan Kỳ rút trường kiếm ra, khẽ nói: "Tiền sinh có muốn coi thì xin đứng đắp vào sau lưng tại hạ đi." Thành trường kiếm vùng lên Những mũi tên bay đến đều bị kiếm gạt đi Bỗng nghe tiếng cổ Long Vương ra lệnh Dừng tay Đội cung nỏ đột nhiên dừng lại Một đại hán võ trang nhảy gần lại thạch trận Lớn tiếng và nói Cổ Long Vương mời văn thừa cùng ra bang Là đường toàn ra nói chuyện đi Đỗ thiên ngạc khẽ nói Tại hạ thay mặt tiên sinh ra hội kiến với y Được không Đường toàn liền nói Bớt tất phải thế Tài hạ thân ra hội kiến với y, Xin Đỗ Huynh ở trong trận chờ đợi Nếu có sự gì nguy cấp Đỗ Huynh sẽ dạ. Ông đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ Nói ngay Phiền Thượng Quan Huynh hộ vệ Tài hạ đi Thượng Quan Kỳ đứng thẳng lên và nói Tiền sinh trở nên rời xa thạch trận E rằng Tài hạ cứu viện không kịp Đoạn chàng cầm ngang lưỡi kiếm đi trước Đường toàn theo sát Thượng Quan Kỳ Từ từ xuyên qua làn khói trắng dày đặc ra khỏi thạch trận. Hai người ngoảnh đầu nhìn ra thấy cổn Long Vương đứng xa chừng hơn một trượng. mười gã đại hán áo đen tay cầm binh khí hộ vệ. Đường Toàn khoanh tay thi lễ hỏi ngay. Cổn Long Vương có điều chi dạy bảo? Cổn Long Vương lạnh lùng hỏi lại. Người có biết hiện giờ chỗ ngươi lâm vào tình trạng như thế nào hay không? Đường Toàn đáp ngay. Ở giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp của Cổn Long Vương Cổn Long Vương nét mặt vẫn trơ như đá Hoác miệng ra cười nói <cười> Ta nghĩ tình đồng môn cố cựu Để cho ngươi tìm đường sống một lần chót Đường toàn cười lạt đáp ngay <cười> Đáng tiếc là tay hạ quyết tâm giết Cổn Long Vương Cổn Long Vương cười sằng sặc và nói <cười> Dù các hạ có huy động những tay cao thủ cùng ra bang tới đây Tại hạ cũng chả sợ, huống chi các hạ đã bị bao vây trùng điệp, dù mọc cánh cũng không bay thoát được đâu. Thế mà các hạ còn nói khoác được sao? Sao không biết hẹn chữ? Đường toàn nghiêm sắc mặt nói rằng từng tiếng. Cổn Long Vương, Chắc ngài đã biết rõ tại hạ không nói huênh hoang bao giờ. Cổn Long Vương càng cười lớn và nói: Nhưng tiếc rằng ngươi không thể sống được đến sáng mai. Ha ha ha. Đường toàn cười nói. Cái đó chưa chắc đâu. Cổn Long Vương lạnh lùng và nói. Người tự tin rằng bấy cái trận còn con này ngăn được ta hay chẳng? Đường Toàn đáp ngay. Người không tin thì hãy thử xem. Cổn Long Vương đột nhiên lặng mình đi một cái, nhanh như tên bắn, nhảy xế lại. Thượng quan kỳ vẫn lưu tâm đến cử động của Cổn Long Vương. Thấy thần pháp y mau lẹ phi thường thì không khỏi kinh hãi. May mà chàng đã chuẩn bị sẵn, kịp vung kiếm lên bảo vệ cho đường Toàn. Thượng quan kỳ phi cước nhằm đá bụng dưới cổn long vương Những ngón tay trái của chàng cứng như sắt Nhằm điểm huyệt cổn long vương Cổn long vương đằng hãm một tiếng Hạ thấp cổ tay xuống Đồng thời né mình đi tránh khỏi đòn đối phương Chỉ để khẽ chừng sợi tóc Thượng quan kỳ thấy thân pháp cổn long vương né tránh Cả trường lẫn cước một cách rất tài tình Thì không khỏi giật mình Chàng co tay về đưa ngang khuỷu tay ra Để tránh thế công của đối phương Tay kiếm cũng vội rút về Hai bên giao thủ mấy chiêu, chiêu nào cũng mau lẹ hung hiểm vô lượng, khiến người đứng xem phải gây giận. Cổ Long Vương chỉ muốn chụp Đường Toàn chứ không có ý phản kích Thượng Quan Kỳ. Ý Toàn né tránh kiếm trường của chàng. Đường Toàn thấy Thượng Quan Kỳ đồng thời thi triển cả trường lẫn kiếm mà không ngăn trở nổi thế công của Cổ Long Vương thì không khỏi kinh hãi. Ông giơ cây quạt lên phóng tới Cổ Long Vương. Cổ Long Vương không sợ kiếm cùng trường của Thượng Quan Kỳ. Nhưng lại rất húy kỵ cây quạt của đường toàn Y ngửa người lên một cái Thôi nhiên vội lùi lại năm bước Thượng quan kỳ nhãn quang Chuyển động loang loáng Thấy trên quạt đường toàn có một luồng sáng bạc lờ mờ Rồi trơm mắt đã biến vào Trong bóng tối ban đêm Chàng không khỏi kinh hãi, khen thầm Tiếng tam của đường toàn Quả nhiên danh bất hư truyền Tuy y không hiểu võ công Nhưng dường như khắp mình chỗ nào cũng có cách tự vậy Một cây quạt nhỏ bé kia Mà giấu đủ thuốc mê cùng ám khí Chắc cây quạt của y có nhiều vật cổ quái mà chưa từng dùng tới. Đang lúc nghĩ ngợi, cổ Long Vương lại phóng trưởng ra nhằm đánh đường toàn. Trưởng phóng cực kỳ mãnh liệt, déo lên ghê giận. Thượng quan kỳ nhảy tan ngang, vung trưởng ra đón. Nội công cổ Long Vương thâm hậu vô cùng. Thượng quan kỳ tuy đón được thế trưởng của y, nhưng người chàng bị rung động đến phổ tạng. Phải lùi lại năm bước, ẩn vào làn khói trắng trong thạch trận đường toàn thò tay vào trong bọc lấy một viên thuốc nhét vào miệng thượng quan kỳ ghé tay khẽ bảo tràng thượng quan huynh đừng có nổi lòng phẫn khích nuốt viên thuốc này đi mạo thượng quan kỳ theo lời nuốt thuốc ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo bay lạch phạch sáu bảy bóng người nhắm thạch trận xông vào thượng quan kỳ chụp lấy thanh bảo kiếm ở dưới đất toan đứng dậy cự địch thì đường toàn đột nhiên vung quạt ra mấy tiếng huỳnh huỵch vang lên 6-7 gã trong trận đều ngã lăn xuống đất ngay Thượng quan kỳ thấy chúng ngã lăn ra Chưa kịp kêu lên một tiếng Đã chết thẳng cẳng Thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi Chàng lầm bầm và nói Ám khí trong cây quạt này Thật là tuyệt độc Bên tai vang lên tiếng cổn long vương Giỏi lắm Người đã hạ độc thủ như vậy Thì đừng có trách ta tàn ác biết trợ Đường toàn lớn tiếng đáp ngay Chúng ta tình tận nghĩa tuyệt nếu ngươi tin rằng vào được thạch trận thì hãy thử đi cõi cổ long vương bị đường toàn chọc tức lớn tiếng quát to ai sợ ám khí của ngươi chứ ta đây quyết không sợ quả nhiên cất bước xông vào trong trận nhưng vẫn có ý rè rặt bước chân giơ lên đặt xuống cực kỳ thận trọng thượng quan kỳ đề khí khẽ nói xin tiên sinh vào trong trận đi để tại hạ chống với ỷ đường toàn khẽ bảo thượng quan huynh không nên đấu nội lực với y tỉ thí bằng kiếm thuật thì còn tạm được thượng quan kỳ dạ một tiếng giơ kiếm ngang trước ngực thủ thế chờ đợi cổ long vương đến cạnh làn khói trắng do dự một chút rồi bước dài tiến vào thạch trận thượng quan kỳ vung kiếm phạt ngang cổ long vương cả mắt tròn xoe nhưng tự hồ chưa trông đến thanh kiếm thượng quan kỳ khi thanh trường kiếm sắp chạm vào người y đột nhiên né tránh đồng thời phóng thận nhanh nhằm đá vào cổ tay đối phương thượng quan kỳ hạ thấp cổ tay xuống tránh khỏi đòn cước cổ tay chàng co lại duỗi ra thanh trường kiếm vung lên tựa như một đóa hoa chia ra tập kích vào ba đại huyệt cổn long vương cổn long vương đột nhiên đề khí theo phương thức ngưỡng quan thiên tượng lùi lại phía sau để tránh kiếm quang thượng quan kỳ biến đổi thế kiếm rất mau lẹ thành một chiêu kiếm trầm định hải điểm vào mặt đối phương bỗng thấy một luồng gió thổi bên mình thế kiếm điểm tới thì không thấy cổn long vương đâu nữa tràng bất giác run lên vì kinh ngạc. nguyên Cổ long vương lúc ngửa người ra, đi một vòng như bánh xe xoay quanh thượng quan kỳ, rồi đứng thẳng người lên tay đánh một trượng. thế kiếm của thượng quan kỳ điểm vào quãng không, mà Cổn long vương vòng quanh khỏi thế ngăn chặn của thượng quan kỳ, y nhảy thốc lên chỗ đường toàn đang đứng. từ đằng xa bỗng đưa lại một tiếng véo, thì ra cây nhuyễn tiền điểm xéo vào rất nhanh. làn khói trắng trong trận mờ mịt, chẳng nhìn thấy gì? cổ long vương chỉ nghe bằng tay đã biết binh khí từ phía nào đánh tới y vùng tay phải lên để chụp lấy cây nguyễn tiên đỗ thiên ngạc cả kinh hất vội cây nguyễn tiên lên rồi lại hạ tay xuống để điểm đầu ngọn roi vào cổn long vương bỗng thấy cổn long vương cười lạt một tiếng lạng mình đi ba cái đồng thời tránh khỏi cây nguyễn tiên của đỗ thiên ngạc và thế kiếm của thượng quan kỳ tập kích y lại xông vào thạch trận thêm ba thước nữa thần pháp linh động và quái dị của cổn long vương Chẳng những thượng quan kỳ chưa thấy qua mà Đỗ Thiên Ngạc, một tay lão luyện giang hồ cũng ngạc nhiên. Thật là một thân pháp tinh diệu kỳ bí, trên đời chưa thấy một ai như Cổn Long Vương. Lúc này Đường Toàn đã lùi vào trong thạch trận, còn cách Cổn Long Vương độ 3-4 trượng. Lúc mới vào trong trận, Cổn Long Vương còn ỉ vào công lực thâm hậu, gắng gượng nhìn sự vật. Nhưng sau một lúc hai mắt bị khói trắng nhiễm vào, nước mắt chảy ra không ngớt rồi nhắm chặt lại. Thượng Quan Kỳ đánh Cổ Long Vương thêm mấy kiếm, lại sợ y hại đường toàn, liền vận động toàn thân nội lực, chuẩn bị công kích mãnh liệt. Đỗ Thiên Ngạc cũng chuyển mình đi, tàn ngang, toàn đem toàn lực ngăn trở Cổ Long Vương đang công kích đường toàn. Không ngờ Cổ Long Vương đột nhiên dừng bước. Thạch trận lại tinh mịch, không còn một tiếng động. Bên ngoài thạch trận bóng người lố nhố và một số thị vệ áo đen đã rút binh khí, cầm tay lại gần để bao vây. Bỗng thấy Cổ Long Vương cất tiếng the thé hỏi ngay. "Đường Toàn ngươi tưởng cái trận còn con này vây hãm được ta hay chẳng? Đường Toàn đảo mắt nhìn, ra hiệu cho quần hào đừng có lên tiếng. Cổ Long Vương đột nhiên quát lên một tiếng như sấm va Một gã đại hán bị chấn động vì tiếng quát đó, thất thanh kêu lên. Bỗng thấy Cổ Long Vương giơ tay lên một cái, thế là đại hán chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngã lăn ra chết ngay thượng quan kỳ cũng rất kinh hãi, tự hỏi không biết cái thứ võ công gì mà lợi hại đến thế. lại thấy cổ long vương vung tay phải ra, tiếp theo là một tiếng rú thảm một người nữa bị thương. thượng quan kỳ thấy y giơ tay lên, tuyệt không có am khí gì đánh ra, lại càng sợ hãi, ngấm ngầm ngưng tụ nội lực, chuẩn bị chống lại một cách cương cửa đường toàn né mình đi, trầm giọng bảo cổ long vương võ công huynh giỏi đấy. Cổn Long Vương lạnh lùng và nói Ngươi là người hiểu biết nhiều Ta e rằng ngươi không đoán ra võ công ta thuộc loại nào đâu Đường Toàn cười lạt hỏi lại Vương Huynh có muốn tại hạ kêu tên thế võ công của Vương Huynh ra hay không Cổn Long Vương liền nói Ngươi mà gọi đúng thì ta lập tức thu bệnh. Đang giữa cầu đột nhiên y dừng lại không nói nữa Đường Toàn lạnh lùng nói ngay Cổn Long Vương Đêm nay chắc Vương Huynh không chuẩn bị lôi binh nữa đâu Cổn Long Vương nói Thả hồ về rừng Ta đâu có dại mãi Ngừng một lát lại rục Ngươi nói đi Nếu ngươi gọi đúng tên thế võ vừa rồi của ta Thì đêm nay ta quyết không giở thế võ đó Đối phó với tụi người Đường Toàn nói ngay Bậc Đại Trượng Phu Đã nói một lời tất không sai được Vậy tại Hạ tin ở lời Vương Huynh Cổn Long Vương lớn tiếng quá to. Người nói mau đi, nếu không trúng thì thử nếm một đòn của ta. Đường Toàn cười rồi nói. Thế đó gọi là khiên hồn thủ. Cổn Long Vương giật mình hỏi ngay. Sao, sao, tại sao ngươi lại biết tên thế võ này? Đường Toàn đáp ngay. Thầy đồ không ra khỏi cửa mà biết hết việc thiên hạ là lẽ thường thôi. Võ công tiểu đệ tuy không bằng sư huynh, Nhưng về kiến thức thì tiểu đệ tự tin hơn sơ huynh rất nhiều Cổn Long Vương đằng hắng một tiếng rồi nói Cái đó chưa chắc đâu Tuy Cổn Long Vương đối đáp với đường toàn rất trôi chảy Nhưng mắt y bị làn khói trắng che phủ không thấy gì Chỉ nghe tiếng đường toàn để biết rõ chỗ ông đang đứng Vì Cổn Long Vương đã có lòng hủy kỵ đường toàn Nên tuy biết rõ chỗ ông đứng mà không dám động thổ Bỗng nghe đường toàn cười lạt và nói Chúng ta đã trở thành thế kiều địch Sư huynh đã tận tình Nhưng đệ còn mấy điều chưa hiểu Muốn mượn bữa này để hỏi lại sư huynh cho biết thêm Cổn Long Vương liền nói Người hãy nói ra đi Đường Toàn nói ngay Tiểu đệ không hỏi bâng quơ Mong rằng sư huynh trả lời cho một câu hỏi Thì đồng thời tiểu đệ cũng phải giải đáp cho sư huynh Một vấn đề thắc mắc Cổn Long Vương nói ngay Thế là công bằng lắm Sư đệ hỏi trước đi Đường toàn hỏi ngay Sở huynh đã hạ sát sư phụ Quyến rũ sư muội Việc đó có thật hay không Cổ Long Vương du lên Nghĩ thầm Nếu mình thú nhận việc này Thì ra tự thú tội Dù việc này mọi người đều biết Cũng không nên ra mặt thừa nhận Nghĩ vậy liền đáp ngay Sư đệ trước này liệu việc như thần Bây giờ lại đoán như vậy Chắc là đúng rồi đó Đường toàn lạnh lùng hỏi ngay Sơ huynh không dám thừa nhận hay sao Cổn Long Vương đáp ngay Sư đệ đoán không sai Chẳng lẽ còn chưa hiểu Ngừng một lát Cổn Long Vương lại hỏi Bây giờ đến lượt ta hỏi sư đệ đệ. Đường toàn rục ngay Sơ huynh cứ hỏi đi Cổn Long Vương hỏi Nghe sư đệ mắc phải Chứng bệnh tuyệt vọng Không hiểu còn sống được bao lâu Hiện thời còn có thuốc nào chữa được hay không đường toàn chậm rãi đáp ngay, không còn thuốc nào chữa được nữa. tiểu đệ nhiều da còn sống được một năm, mà ít nhất thì chỉ được nửa năm. Cổn long vương lại nói, sư đệ xưa nay chưa từng nói dối ai bao giờ, câu này chắc cũng không sai. ha ha ha, sư huynh sẽ chờ sư đệ một năm, khi sư đệ chết rồi, sư huynh gây dựng nghiệp bá trong võ lâm cũng chẳng muộn. ha ha ha, ha. đường toàn thùng thẳng và đáp. Tiểu đệ xem ra sư huynh lòng tham không đáy, e rằng lúc lên ngôi minh chủ võ lâm cũng chưa thỏa mãn được đậu. Cổn Long Vương lại nói. Nếu sư đệ chịu giúp ta cướp được thiên hạ, thì cái chức quốc sư hoặc tước vương hầu không đi đâu mất được đậu. Đường Toàn nói ngay. Tiếc rằng tiểu đệ không có phước để hưởng thụ nó. Cổn Long Vương buông tiếng cười giòn và nói. Hê hê hê hê Các bậc anh hùng trong thiên hạ chỉ có tiểu đệ và sư huynh mà thôi Tiếc rằng hai ta ý chí không hợp nhau Khó bề mưu sự giúp nhau Sư đệ còn sống ngày nào trên dương thế Thì sư huynh thật không tin rằng Mình có thể thống nhất thiên hạ được ngày đó Nhưng không ngờ ý trời muốn giúp sư huynh Khiến cho sư đệ mắc phải tuyệt chứng ha, ha, ha. Sư huynh đã chờ mấy chục năm còn được Bây giờ phải đợi thêm vài năm nữa Không có ngại gì Đường toàn hỏi ngay Giết một người cần phải trong thời gian bao lâu Cổ Long Vương không hiểu ý của Đường Toàn hỏi Liền đáp ngay Vùng tay khoa chân trước mắt là xong Chứ có gì đâu Đường Toàn liền nói Giết một người chỉ trong trước mắt Huống chi sư đệ còn sống một năm nữa kia mà Tiểu đệ e rằng bá nghiệp của sư huynh Chưa thành thì đã chết mất mạng trước rồi Cổ Long Vương cười lạt và nói Hê Sư đệ bước chân vào trốn giang hồ đã 10 năm trời Trừ việc trấn hưng cho cùng gia bang Đã làm tổn hại gì cho sư huynh đậu Cái thành quả trong 10 năm dòng dã của sư đệ Bất quá như vậy Huống chi trong thời gian ngắn ngủi 1 năm trời Làm gì được ta ha. Đường toàn nói ngay Đó là tiểu đệ chưa tuyệt đường nhân nghĩa Nghĩ ân tình cổ cựu Nên không muốn hạ độc thủ với sư huynh mà thôi Cổn Long Vương lại nói Về mưu lược tuy ta không bằng sư đệ song về võ công Thử hỏi khắp thiên hạ này Có ai bằng ta Đường toàn lại nói Cái thuật giết người có đến vạn phương pháp Cần gì phải sử dụng đao kiếm đâu Cổn Long Vương nghe nói giật mình Vội hỏi Sao Làn khói trắng trong thạch trận này của sư đệ Có gì độc lắm hay không Rồi buông tiếng cả cười Nói tiếp Giả tỷ mà trong thạch trận này có hơi độc thật thì người bị trước tiên không phải là tiểu huỳnh đường toàn nói ngay sư huynh đã phạm tội giết sư phụ không thể tha thứ lại gian dâm sư muội chết là đáng lắm sau cục diện hôm nay nếu thấy mặt tức là sư huynh cúi đầu chịu chết rồi đó cổn long vương cười nói tiểu huỳnh đã điều động những tay cao thủ phong tỏa hết bốn mặt hết đường tẩu thoát dù trong thạch trận này của sư đệ có thiên biến vạn hóa đi nữa Thì sư đệ cũng bị hãm chết tại đây Giả tỷ sư đệ chịu cùng tiểu huynh bãi chiến giả hòa Thì bất luận sư đệ yêu sách điều gì Thì tiểu huynh cũng nghe theo mà thôi Đường toàn lạnh lùng và đáp ngay Thịnh tình của sư huynh Tiểu đệ xin tâm lĩnh Tiểu đệ nói để sư huynh biết đậy Từ đây trở đi trong vòng một năm Sư huynh phải lưu tâm nghĩ đến kế đặng giữ cho toàn tính mạng đệ Cổn Long Vương thôi không cười nữa Lạnh lùng hỏi ngay Tiểu đệ nói như vậy là quyết định chống đối với ta rồi đúng không? Đường toàn từ từ ngồi xuống, ẩn vào trong thạch trận, không thèm trả lời cổn Long Vương nữa. Cổn Long Vương kêu dũng hơn người, võ công chắc tuyệt, nhưng ở thạch trận khó trắng mịt mù, không sao mở đường mắt ra. Y cảm thấy mình là kẻ anh hùng không đất dụng võ. Lúc bấy giờ, Thượng quan Kỳ xem xét thấy đệ hán bị cổn Long Vương đánh chết, tuyệt không thấy dấu vết gì do ám khí gây ra, thì trong lòng lại càng kinh dị, nghĩ thầm. Còn Long Vương đứng cách xa bọn họ đến 6, thước, mà trong trận khói trắng mê man, mắt không trông rõ, thế mà y chỉ trông cậy vào tai nghe, vùng đánh chết được mấy đại hán võ công cao cường thì thật là một điều đáng kinh dị. Lúc y phóng trưởng ra, không một tiếng động mà chết được người quả là ghê gớm. Con người như y về tâm cơ cũng như về võ thuật đều tuyệt thế vô song. Nếu đường tiên sinh quy tiên thì trên thế gian này không còn một ai là không khiếp sợ y. Nếu bữa nay mình đủ sức chờ khởi y, thì thật là công đức cực kỳ lớn lạo thượng quan kỳ cũng có ý định cùng cổ long vương quyết một trận tử chiến song chàng tự biết võ công của mình còn kém địch thủ rất nhiều chàng phải nghĩ ra nhiều lý do để bảo vệ thanh kiếm của mình chàng suy nghĩ hồi lâu ngầm vận nội công từ từ giơ kiếm lên quát to một tiếng đột nhiên vung kiếm đâm ra thế kiếm này chàng dùng tận lực đánh ra ánh kiếm lấp lóe luồng kiếm phong nổi lên vồ vồ Cổ Long Vương nghe thế kiếm lợi hại Trong lòng không khỏi kinh hãi tung người lên toan chạy ra ngoài thạch trận Trong lúc vội vàng Y quên rằng mình đang đứng trong thạch trận Chân dẫm lên đông đá Người siêu đi suýt ngã lăn ra Nhưng võ công của Y chắc tuyệt Mình chưa tới đất đã đứng dậy được ngay Y con người thu chân nhảy xéo đi ba thước Tránh khỏi mũi kiếm của Thượng Quan kỷ Cổ Long Vương nhắm mắt tránh khỏi thế kiếm ác liệt của đối phương Nhưng chưa cách nào ra thoát khỏi trận thế kỳ diệu của đường toàn chân y lại trượt một cái, suýt ngã lần thứ hai. Đỗ Thiên Ngạc bỗng quay lên. Còn đè gã này thật là tai hại thôi. Vừa hét vừa vung nhuyễn tiên ra đánh. Cổn Long Vương nằm phục xuống, không động đậy, nghe tiếng quát để phân biệt phương hướng. Y ngầm vận công lực, vung tay ra chụp đúng cây nhuyễn tiên của Đỗ Thiên Ngạc. Đỗ Thiên Ngạc cả kinh, vội dằn mạnh cây nhuyễn tiên về. Ngờ đâu, Cổn Long Vương theo thế nhuyễn tiên, tung mình nhảy vọt lên không mượn đà và đề khí nhảy cao đến trượng. y còn đang lơ lửng trên không, lăn đi mấy vòng rồi hạ mình xuống đất bên ngoài trận. Đỗ Thiên thở dài và nói: võ công người này quả nhiên siêu phàm thoát tục mất thôi. Thượng Quan Kỳ vung trường kiếm, dò bước đuổi theo ra ngoài thạch trận. Đường Toàn thở dài một tiếng la lên: "Thượng Quan huynh!" Thượng Quan Kỳ băng mình nhảy đến bên Đường Toàn. Đường toàn nghiêm nét mặt lại và nói Hiện giờ thượng quan huynh chưa thể địch lại y được đâu Nếu còn đuổi theo chỉ tổ uổng mạng mà thôi Thượng quan kỳ lại nói Tại hạ tuy không đủ tài thắng y Nhưng cũng có thể đánh cho y phải tỏa nhuệ khí Đường toàn gật đầu và nói Hiện nay bất luận ai chiến đấu với cổn Long Vương Trong thâm tâm cũng hoảng sợ y Nên mười phần võ công nhột đi 8 chín. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay Bọn họ sợ cái gì vậy chứ? Đường Toàn liền nói Một lẽ vì Cổn Long Vương học rộng Có nhiều chiêu thuật chưa ai biết đến Nên y chiếm được Thượng Phong Hai là những người đã đồng thủ với Cổn Long Vương Đều là những nhân vật chữ danh trong võ lậm Họ nghĩ đến tiếng tâm lừng lẫy mấy chục năm trời Dễ gì mà được Nếu để bị thương dưới tay Cổn Long Vương Thì thanh danh một đời sẽ bị mất hết Vì họ úy thủ úy vĩ sinh ra lưỡng lự Hào khí dễ thắng địch bị giảm suốt mấy phần hăng hái Đó cũng là thua địch mấy phần rồi đó Thượng Quan Kỳ thở dài nói tiếp hey, Tiền sinh thật là cao kiến Đường Toàn không để chàng nói hết câu Vội ngắt lời Nhưng Thượng Quan Huynh là một ngôi sao sung khắc y rất nhiều Kể cả công lực Tuy Thượng Quan Huynh còn kém y một bậc song về khí thế thì lại hơn y mấy phần Còn một đặc điểm nữa là những chiêu thức của Thượng Quan Huynh cũng rất rộng rãi. Nếu Thượng Quan Huynh có thời gian rỗi rãi, rèn luyện thêm, thì rồi sẽ có thể tranh thắng với y cho được. Thượng Quan Kỳ liền nói Công lực cùng chiêu số của Tài Hạ so với cổn Long Vương còn tranh lệch rất nhiều. Tài Hạ không biết đâu mà ước lượng. Có điều Tài Hạ tuyệt không có sợ sệt y, đó là một điều chắc chắn. Đường Toàn cười nói Chính vì điểm thượng quan huynh không sợ y Thành ra y phải e rè sợ sệt Thượng quan kỳ lại nói Điều đó thì tại hạ không thể biết được Đường toàn nói ngay sở dĩ lúc nào y cũng để tâm giết thượng quan huynh Đường toàn thở dài một tiếng nói tiếp hey, Còn Long Vương đã có dã tâm rất lớn Chẳng những y còn muốn làm bá chủ giang hồ Mà còn mưu đồ để lên ngôi hoàng đế Hỡi ôi, ôi, còn ngày nào chưa trừ khử được y thì nhân dân còn tai nạn ngày đó. Thượng quan kỳ nói ngay. Tiên sinh hoài bão tấm lòng nhân từ, tài hạ mong rằng tiên sinh phế bỏ tình riêng giữa mình và Cổ long vương, trừ hại cho người đợi. Đường toàn khẽ phe phẩy cây quạt lên và nói: Mười năm nay, lúc nào tài hạ cũng nghĩ đến tình cố cũ, không nỡ hạ độc thủ là có ý mong cho y tỉnh ngộ. Vì thế mà Tài Hạ chỉ đem tinh thần vào việc bồi đắp thực lực cho cùng gia bang. Chuẩn bị cho bang này trở nên một lực lượng rất lớn để ngăn trở cuộc xưng hùng xưng bá của cổn Long Vượng. Không ngờ tâm nguyện này làm mình mất 10 năm thọ. Thượng Quan Kỳ đột nhiên hỏi xen vào. Có thật tiên sinh mắc phải tuyệt chứng rồi không? Đường Toàn gật đầu, cười nói. Đúng thế đó. Thượng Quan Kỳ hỏi ngay. Tiên sinh đã biết mình mắc trọng bệnh, sao không tìm cách điều trị đi? Đường Toàn cười nói: hè, hè, Thuốc chỉ chữa được cho người không chết thôi. Tại hạ đã mắc phải tuyệt chứng, thì không còn thuốc nào chữa được nữa động. Thượng quan kỳ nói ngay: Bệnh còn khó chữa, huống chi là tuyệt chứng. Nhưng sao tiên sinh biết mình còn sống được một năm, và tại sao một năm nữa tất phải chết thỏi? Đường Toàn nói ngay: Coi lá rụng mà biết mùa thu sắp tới. Huống chi Tài Hạ lại tinh thông y lý Ngấm ngầm tính toán bệnh thế của mình Theo sự ước lượng Thì Tài Hạ còn sống được một năm Ít nữa là nửa năm Thượng quan kỳ thở dài nói tiếp Tài lược cùng võ công cổ Long Vương trên đời Không ai bị kịp Y chỉ sợ một mình tiên sinh mà thôi Nếu chẳng may tiên sinh qua đời Thì trên thế gian này e rằng chẳng có ai chế phục nổi y nữa đâu Đường Toàn cười nói Cổn Long Vương tuy trí dũng hơn người song trong võ lâm hiện nay không phải là không có người thế thắng nổi y và mấy người này có một mối liên quan rất lớn với Thượng Quan Huỳnh Đột nhiên nét mặt đường toàn trở nên nghiêm trọng ông thùng thẳng nói ngay Thượng Quan Huỳnh nếu Thượng Quan Huỳnh có thể nhẫn nại gánh vác lo tới bao nhiêu sinh linh mà hết lòng cố sức thì việc đẩy Cổn Long Vương vào đất chết cũng chẳng khó khăn gì đâu nhưng nếu không nhẫn nại thì hỏng việc lớn thôi thượng quan kỳ ngơ ngác hỏi ngay tiên sinh ơi tiên sinh ước lượng về phần tài hạ quá cao rồi hỡi ơi tài lược tài hạ so với tiên sinh mười phần chưa được một võ công lại còn kém cổn long vương xạ đường toàn đồn nhiên khoanh tay vái dài và nói không phải thế đâu thượng quan kỳ vội buông kiếm đáp lễ hốt hoảng nói ngay sao tiên sinh lại làm thế tài hạ hổ thẹn đến chết mất thội Đường Toàn nói ngay Người ta có câu Nhì nữ tình trường Anh hùng khí đoạn Thượng quan huynh chịu được đau khổ Thì tránh sao cho võ lâm khỏi nhiều tai nạn Nếu thượng quan huynh không nghĩ đến lê dân Muốn yên nghỉ một mình Thì nhân dân phải đau khổ đó Thượng quan kỳ vội nói Tiền sinh ơi Tiền sinh mỗi lúc một thêm hồ đồ mất rồi Đường Toàn thở dài Nói tiếp hay Cơ chí của con người Vi diệu khác thượng Đột nhiên ông chú ý thượng quan kỳ Rồi từ từ nói tiếp Thượng quan huynh Tại hạ có một điều khẩn cầu Chẳng biết thượng quan huynh có nghe hay chẳng Thượng quan kỳ đáp ngay Xin tiên sinh cứ nói đi Dù phải nhảy vào đống lửa Tại hạ cũng không từ chối Đường toàn nói tiếp Chúng ta không phải người một nhà Thật khó nói quá Thượng quan kỳ lại nói Tại hạ chỉ mong được hầu cận tiên sinh đường toàn vẫy tay cười nói tại hạ trên không cha mẹ dưới không vợ con chiếc thân cô độc phiêu lưu bốn bể tuy chết chẳng có chi ràng buộc song cảm nỗi thân thế không khỏi bi thượng thượng quan kỳ nói ngay cái đó cái đó đường toàn nói tiếp vì thế tại hạ muốn cùng thượng quan huynh kết nghĩa anh em thượng quan kỳ ngạc nhiên và nói Tại hạ đâu dám thế Đường toàn nói ngay Nếu thượng quan huynh không nỡ bỏ Thì chúng ta ở trong thạch trận này Bắt trước cố nhân Đốt lá làm hương Làm lễ cáo thiên địa Thượng quan kỳ liền nói Đường tiên sinh quá thường Để đâu dám chẳng tuân theo